Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thêm một lần nữa Bởi vì đều là bác sĩ Nên họ biết cách bảo quản sắc chết Chỉ có điều Mỗi ngày sắc của Long đều teo lại một chút Đều khô lại một chút Những điều ấy cũng dần dần hút cạn đi hy vọng của họ Bố của Long vốn đã nhận ra chuyện con trai sống lại Là không thể Nhưng lại không nỡ mang cậu đi rời khỏi người mẹ đáng thương kia nên đã duy trì cuộc sống một nhà ba người cô độc trong căn nhà ấy. Sáng ngày hôm sau rời đi, tôi nhận ra cây cối trong nhà đang đâm chồi nảy lộc dù thời điểm ấy chẳng phải là mùa xuân. Bố mẹ của Long đứng cạnh nhau trước cái cổng gỗ đã mục nát, nở một nụ cười rồi vẫy tay chào tôi. Trước khi đi, cả hai thì cứ ấp úng, tôi biết họ muốn nói gì đó nhưng cứ mãi không thể nói được nên lời. Cuối cùng Tôi đã chủ động ôm chặt lấy họ. Con đi nhé. Trên xe trở về nhà, tôi chẳng biết tại sao lại oà khóc như một đứa trẻ vậy. Mặc kệ cả xe đang đổ dồn ánh mắt nhìn về một người đàn ông, chắc chác 30 tuổi đang oà khóc như tôi. Về tới nhà đã là nửa đêm, người đầu tiên mà chào đón tôi chính là Nhung. Nhưng lần chào đón này lại là với một cái thái độ điên cuồng khó hiểu. Nhung lao vào đánh tôi, tức tối tra hỏi Anh đã đi đâu? Đi đâu mấy ngày nay hả? Ai không biết còn tưởng Nhung là vợ tôi, còn tôi là gã chồng bội bạc đã làm chuyện gì đó sai trái rồi bỏ đi mấy ngày nay, trong khi vợ thì đang bụng mang dạ chửa chết. Mà nhắc tới mới nhớ, cái bụng vẫn cứ toát ra cái làn khói đen xì khó hiểu, kèm theo cái mùi thịt cháy khiến cho người đối diện dễ rơi vào cái cơn buồn nôn. Anh đi có công chuyện, sao thế? Công chuyện? Công chuyện gì mới được chứ? "Xin lỗi Dung, anh nghĩ những chuyện cá nhân về riêng tư, anh không có trách nhiệm phải báo cáo với em." Trước cái thái độ nghiêm nghị của tôi, Dung dường như đã dịu lại, ôm cái bụng bầu ngồi thất thần ở trên ghế sofa. "Xin anh đấy, anh hãy nói đi. Anh đã biết được những điều gì rồi?" "Em đang nói cái gì vậy?" Dung chừng mắt nhìn tôi, trong một khoảnh khắc đột nhiên đắc trắng dã, gương mặt như đá hóa đá hướng về phía tôi. "Em bị sao vậy?" để anh gọi thằng Hữu nhé. Còn chưa kịp bấm số gọi, chiếc điện thoại của tôi đã bị Nhung lao tới hất văng ra xa, bởi vì Nhung đã mang thai, cái thai đã ở tháng thứ 8, nên tôi chỉ còn cách lùi lại, tránh làm tổn thương tới Nhung. Nhưng cách xử điên khủng của cô thì tôi không thể tài nào có thể lý giải được. Cuối cùng chỉ còn cách dịu dàng, nhẹ giọng mà dỗ ngon ngọt, giống như cách người ta đã dùng để nhẹ nhàng mà dỗ ngọt Nhung như cách người ta đã dùng để dỗ ngọt các vong linh vậy. Vậy mà cách ấy lại thành công. Nhung đã bình tĩnh lại, nhìn tôi một cách đầy xúc động. Tôi cảm thấy người con gái này có một điều gì đó và muốn nói với mình, nhưng có thứ gì đó cứ nghẹn ứ ở nơi cổ họng, khiến cho cô ấy không thể thốt nên được lời. Sau một hồi bình tĩnh, Nhung nhờ tôi gọi điện cho Hữu tới đón, vì đi vội quá nên ngay cả Z Dung cũng không có kịp mang. Trong suốt khoảng thời gian chờ thằng Hữu tới, tôi ngồi sắp xếp lại tất cả những gì vừa xảy ra để có thể giải thích với nó một cách ngắn gọn, dễ hiểu nhất. Có thể nói, trên cõi đời này, tôi chỉ còn có thằng Hữu là sợi dây liên hệ tình cảm. Tôi không thể nào để mất nó vì những chuyện hiểu lầm không đáng có như thế này. Nhung cũng lặng lẽ, không có nói, không có rằng, chìm vào trong cái suy nghĩ riêng của mình, thỉnh thoảng thở hắt ra dư ngẩng lên nhìn về phía cửa một cách thoáng thốt. Chắc chắn Nhung đang có vấn đề và đó hẳn là một vấn đề nghiêm trọng đối với người ầm. Có thứ gì đó đang ám đứa trẻ trong bụng. Tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều về việc phải nói như thế nào với cô, vì chẳng có chứng cứ, chẳng có cái gì khiến cho người ta tin vào cái lời nói của tôi cả. Dù Hữu và Nhung có vẻ đều là những người tin tân, nhưng vấn đề này ảnh hưởng trực tiếp tới họ nó thực sự rất là khó để có thể mở lại. Hữu lao vào phòng khách, không liếc nhìn tôi lấy một cái, lập tức ôm chầm lấy Nhung. Hóa ra mọi người đều đang đổ xô đi tìm, dù đã tới nhà tôi nhưng không hề thấy Nhung ở đây. Vậy mà bằng cách nào đó, khi tôi vừa mới trở về nhà thì Nhung đã xuất hiện. Nhung nói đã đi bộ rất lâu trong con đường dẫn lên núi. Quanh nhà tôi có rất nhiều ngọn núi vừa và nhỏ. Có thể nói, bốn bên đều là rừng. Nhà tôi khi đó cũng được coi là một biệt phủ giữa thiên nhiên. Quả thực là hai bàn chân của Nhung đều lấm bẩn và rướt ra đến chảy máu. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net